Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả lại rơi vào im lặng. Cái im lặng đến đồ ưu tịch làm bất giác cứ giác quan nào của gã cũng căng ra mà cảm tường bóng tối vẫn đút trọn cơ thể. Cảm giác bức bách ngột ngạt làm gã cảm thấy khó thở. Trên trần nhà một màu đen, cái bóng đèn cũ ám khói liệt xẹt mấy cái trước khi sáng hẳn. Đến lúc này gã đã phải nhắm mắt một lúc rồi mới nhìn rõ mọi vật dưới ánh sáng vàng vọt. Trời đất ở ngôi làng này sao mặt tối nhanh như vậy. Bóng đêm đã bao trùm lên mọi cảnh vật, phố lên mặt đất những hình bóng kỳ dị của những tàng cây. Đang loài hoài xoay sờ thì chợt gã kinh hãi mà hết lên Là bà già, bà ta lù lù phía sau gã từ lúc nào mà chẳng biết. Khuôn mặt của bà ta dưới ánh đèn lại càng thêm đáng sợ. Khuôn mặt tèo thóp gầy ruột nhìn là ma đói, trở nên biến dạng, nhất là cặp mắt ánh lên nhìn ma quái. Cứ chồng tròng vào gã nhìn là xoáy vào từng đường ra thứ thịt. Gã cảm thấy tiếng của mình run dày, hơi thở gấp gáp, nặng nề, thốt ra theo từng câu chữ. Kể bà, bà làm cho cháu sợ quá. Bà già nhìn gã vài giây, lúc này giọng của bà ba ta tột nhiên trở nên khào khào. Thành ấm như là gầm ngừ ở trong cổ hầm Cậu ngồi cho sớm đi Và cũng như mấy lần trước Bà ta định quay người đi Nhưng gà đã đánh bạo chẳng lại Bà cho cháu hỏi Bà ra liền ngờ mặt lên Cái nhìn của bà ta làm gã thêm mấy phần gây sợ Nó như giận dữ như là muốn ăn tươi nuốt sống Gã thêm ngào trong cổ Nhưng vẫn cố dành xuống nỗi sợ và nói Cháu thấy có cô gái ở phòng bên, cô ấy là con nên là cháu của bà ba vậy? Người đàn bà không né tránh ánh mắt soi mói của gã, nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng quay người đi thẳng. Miệng lầm bầm những điều khó hiểu. Gã đợi cho bóng dáng của người đàn bà đi khuất sau cánh cửa buồn, thì mới lật đật bỏ đi vào trong phòng. Ngồi ở trên giường nhìn xung quanh gian phòng sơ xài, có vài phần ẩm mốc hùi hám. Bất thình lình thì gã cảm thấy trong lòng bối rối Xen lẫn sự lo lắng mơ hồ Những sự việc xảy ra làm bản thân của gã công muốn ở lại đây thêm lúc nào nữa Dù vẫn còn khá mệt Nhưng gã định bụng đi ngủ sớm Rồi sáng mai sẽ chào bà già đi về thành phố Nằm được một lúc thì gã chẳng chọc không sao ngủ được Đành phải nằm lắng tay nghe Từng lần gió thổi qua Một loạt lá rơi xào xạc trên mái nhà Rồi chật mọi vật trở nên im lặng như tờ. Gã mở mắt nhìn ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ. Trăng đêm này sáng đến kỳ lạ. Rồi những luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo, càng vẽ lên một khung cảnh ảm đạm cô liêu. Trần trọng ở trên giường lăn quan lăn lại một hồi, cả mấy chiều nhắm mắt lại. Thậm chí dịu đi trong từng cơn gió xì xào, hệt nên là những âm thanh thàn vãn ở bên ngoài bóng tối. Chàng biết đã tiếp đi được bao lâu Cho đến khi một cơn gió lạnh thổi sọc vào trong gian buồng Làm cho gã hơi rụng mình Gã trong mày mở mắt Anh chàng vẫn lững lờ ngoài sông gỗ bám đầy mạng nhện Gia quan mách bào làm cho gã cảm thấy dường Nhưng ngay lúc này không chỉ có một mình gã trong căn buồng chật trội Dường như ai đó đang ở bên cạnh Mà ai đó hình như là một cô gái Gái nhổ thầm chắc hình ảnh đó là do bản thân của hắn đang mơ mạng Nên hắn cứ nằm im Chưa kịp lừa dối bản thân đó chỉ là sự tưởng tượng Thần hồn nắt thần tính Thì bất ngờ có một bàn tay đưa ra chạm vào người cổ gã Làm cho gan lạnh thoát cả người Bàn tay nhỏ bé mềm mại nhưng lạnh như đá Khiến cho gã ú ớ tràng tình Trên tay vô lực, mồm ác khẩu Tiếng hét như là bị bóp nghẹt trong cổ họng Đứng trước mặt của gã trong khoảng không gian tranh tối tranh sáng và cái cách chỗ gã nằm chỉ độ 5-6 bước chân là thân ảnh của một người đàn bà. Thân ảnh đó dáng dấp cao gầy làn da trắng dã thoát độc. Mái tóc đèn dài xóa ra, ánh chàng hắt vào làm cho gã không thể thấy rõ được dung nhan và kẻ đó đang đưa tay ra vẫy gã. Nhờ có một sức mạnh vô hình thúc đẩy làm gã không thể từ chối, Gã bước xuống đi theo người đàn bà đó. Lúc này đèn đóng trong nhà tách được bà già tắt hết cả, chỉ còn duy nhất ánh đèn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net